Chương 2: Trong việc học tập. Tình huống 9. Không nhất thiết phải học đo lường qua sách giáo khoa. Người mẹ vô tư vốn rất giỏi tính toán. Tuy cô có có thể nắm vững những phép tính toán đơn giản, nhưng hệ động tới các phép đo chiều dài, khối lượng, thể tích là cô lại lúng túng, đặc biệt là các đơn vị đo lường như lít, decilit, cc đến tận bây giờ cô vẫn chưa nắm rõ lắm. Cái này là gì đây? Tiếng Anh à? Cô không muốn con bị lung túng giống mình. Cô phát hiện ở quầy bán đồ dùng nhà bếp của một cửa hàng đồng giá 100 yên có bán chiếc cốc đo nước dung tích 1000cc. Cô nảy ra ý tưởng dùng chiếc cốc này và bốn tắm ở nhà để dạy cho con về đo lường và các đơn vị đo. Tiêu đề Chưa từng thực nghiệm qua thì chưa hình dung được decilit là đơn vị đo vốn không được in trên các bịch sữa hay các chai nước suối nhưng tại sao bọn trẻ lại bị bắt học cái này trong khi trẻ mới lên lớp 2 có bao giờ bạn tự hỏi như thế chưa bộ giáo dục văn hóa thể thao khoa học và công nghệ Nhật Bản MEXT có quy định rõ đây là đơn vị hiện đang được sử dụng trong việc cân đồng đậu và các loại ngũ cốc thế nhưng cũng có những ý kiến phản ánh rằng Trẻ được học các đơn vị lít và desilit ở trường học nhưng tần suất sử dụng chúng trong cuộc sống thường ngày lại khá ít ỏi nên e rằng sẽ gây khó cho trẻ. Thực tế là, nhiều trẻ rất hay làm bài sai khi gặp phải các đơn vị đo thể tích này vì đó là đơn vị đo hầu như không xuất hiện trong đời sống thực tế của trẻ nên các bé sẽ lúng túng không biết cái nào là cái nào và cũng chẳng có gì là ngạc nhiên nếu trẻ không thể hiểu rõ được. Ngay đến cả người lớn Nếu đột nhiên bị hỏi 100ml bằng bao nhiêu dL, thì liệu có bao nhiêu người trả lời được ngay rằng bằng 10dL? Cho nên, sau đây tôi sẽ giới thiệu một cách dạy trẻ vừa học vừa chơi rất hiệu quả trước khi cho trẻ vào tiểu học với dụng cụ đơn giản là chiếc cốc đong 1000cc mà bạn có thể mua được ở cửa hàng đồng giá 100 yên Khi cùng con ngâm mình vào bồn tắm, bạn hãy dùng chiếc cốc đong đó múc đầy nước ấm rồi vừa đợi lên đầu trẻ vừa nói Đây là 1.000ml nhé Sau khi xối 5 lần như thế, bạn tiếp tục nói Thế là được 5.000ml rồi nhé Rồi đôi lúc bạn thử đổi đơn vị Hãy nói với con rằng cùng lượng nước đã xối đó con có thể gọi là 5 ml 50ml hay 5000 cc cũng được và giải thích rằng đó là những cách gọi khác nhau để đong cùng một lượng nước Nói cách khác, bạn đang giúp con mình thực nghiệm và cảm nhận các đơn vị đo thể tích khó hiểu đó trong thực tế cuộc sống Ông của con không còn tóc nên chỉ cần 500ml là suối sạch xà bông trên đầu ông rồi nhỉ, tiết kiệm ha Trẻ vừa nói đùa vui như thế vừa cảm nhận và nắm bắt ý nghĩa của đơn vị đo bằng các giác quan rồi một cách tự nhiên Trẻ sẽ trang bị được cho mình kiến thức về đơn vị đói Ngoài loại cốc đông trên Thì ngoài thị trường còn có bán rất nhiều loại cốc đông khác Như loại 500ml, 100ml Bạn có thể minh họa bằng những cách tương tự Chẳng hạn như Nếu rót nước 2 lần bằng cốc 500ml Thì sẽ được tổng cộng 1 lít nước Như thế bạn có thể vừa chơi đùa với con Vừa giúp trẻ học được kiến thức Hãy cùng xây dựng nền tảng để giúp trẻ vừa vui chơi thoải mái ở nhà Vừa học được những đơn vị đo thể tích nhé Tận dụng các dụng cụ trong nhà để dạy trẻ là phương pháp tốt nhất Tình huống 10 Không tự nhồi nhét quá nhiều thông tin từ các hội thảo về nuôi dạy trẻ Trên đường từ nhà trẻ về nhà Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, Cửa hàng gạo Koizumi Hamburger MC Donald, Nghiêm cấm đứng tiểu bậy Coi chừng chó dữ. Người mẹ vô tư vừa đi bộ Vừa đọc to những chữ viết bằng hán tự Trên các bảng hiệu trong khu phố mua sắm Ở nhà hàng Người mẹ vô tư nhìn vào bảng tên của cô phục vụ Sau đó vừa chỉ tay vào thực đơn vừa gọi món Cô Suzuki ơi Làm ơn cho tôi một suất đậu hũ tứ xuyên và sủi cảo nhé Nhờ vậy, cậu con trai của người mẹ vô tư không chỉ nhớ các chữ Hiragana đã học ở trường lớp Mà dần dần còn nhớ được cả những chữ Katakana và một số chữ Hán tự nữa Tiêu đề, đừng để bị chi phối bởi những từ hoa mỹ Nếu bắt trẻ học hành suốt thì trẻ không thể trở thành người tốt bụng tử tế. Nếu cho trẻ đọc viết chữ từ lúc còn bé quá thì khi lên tiểu học trẻ sẽ không còn cảm giác mới mẻ và có nguy cơ sẽ chán học và mất tập trung. Việc nâng cao khả năng nghe giảng và khả năng tập trung cho trẻ còn quan trọng hơn cả việc dạy tri thức. Nếu tham gia các hội thảo về nuôi dạy trẻ, bạn sẽ thường được nghe những câu nói như thế. Tuy nhiên, rốt cuộc những phát ngôn ấy dựa trên căn cứ nào? 1. Việc học tập của trẻ và tấm lòng tốt. Sự tử tế chẳng có liên kết gì với nhau. Trái lại, nếu bạn bè xung quanh ai cũng đọc viết được các con chữ nhưng chỉ riêng mình không biết đọc viết, trẻ sẽ mất hết tự tin. Khi đó thì đừng nói đến sự tốt bụng tử tế. E rằng trẻ sẽ tự hạ thấp bản thân với tâm trạng, sao rốt cuộc chỉ mỗi mình là hai, Trẻ nào càng giỏi toán thì càng tập trung nghe giảng Trẻ nào càng giỏi thể dục thì càng hăng hái tích cực tham gia giờ học thể dục Còn trẻ nào trong giờ học cứ nhìn ra cửa sổ, ơn người ra và rung đùi rung chân liên tục thì chắc sẽ là những trẻ có học lực kém nhất Những gì mình dở thì thường chẳng làm, đó là một trong các đặc tính của con người Cái gì bản thân làm tốt thì mới có thể vui vẻ làm được Nếu những trẻ học lực tốt mà cũng tỏ ra mệt mỏi chán trường thì nguyên nhân không phải do nội dung chương trình mà là do cách giảng bài của giáo viên gây chán cho học sinh. Giáo viên có cách hướng dẫn thú vị lôi cuốn hay giáo viên giảng bài như một bóng ma không có chút tính giải trí nào đó là yếu tố quyết định học sinh có tập trung nghe giảng hay không. 3. Nếu bài giảng của giáo viên quá khó hiểu mà trẻ buộc phải chịu đựng ngồi nghe suốt 45 phút thì chẳng khác nào cực hình. Cũng giống như bạn hoàn toàn không hiểu tiếng Anh mà phải tham gia sử học bằng tiếng Anh vậy. Bài giảng có dễ hiểu thì trẻ mới tập trung nghe, rồi từ đó khả năng nghe giảng và thái độ nghe giảng mới phát triển lên. Nếu chỉ cố gắng cải thiện mỗi thái độ nghe giảng của trẻ trong khi bài giảng của giáo viên khó hiểu về nội dung, thì trẻ cũng chẳng thể nào tập trung được. Vì vậy, bạn nên cho con học đọc chữ và giúp trẻ nắm được toán căn bản trước khi trẻ nhập học vào trường tiểu học. Chỉ ít thì cũng hãy giúp trẻ đếm số được từ 1 đến 20 và biết đọc biết chữ hiragana nhé. Hãy vừa tản bộ vừa đọc to chữ viết trên các bản hiệu. Tình huống 11. Không giả vờ như mình biết mọi thứ. Mẹ ơi, con ếch có phải là bạn của con cá không? câu hỏi của Ryosuke làm cho người mẹ vô tư chợt nhớ đến một kỷ niệm mà cô không bao giờ quên từ thời thơ ấu. Trong một lần cùng bố về quê, giữa đêm khuya, khi ô tô đang chạy trên con đường lên giữa ruộng lúa, cô bé nghe thấy những tiếng kêu dâm gian như một dàn đồng ca, ôm một, ôm một. Âm thanh ám ảnh ấy như trỗi dậy từ vùng ký ức thâm thẳm của người mẹ vô tư, và trong dàn đồng ca đang dâm gian năm ấy. Đúng lúc cô bé đang thắc mắc không biết đó là loài gì thì người bố lên tiếng Ốc vặn kêu rộn rã ghê con nhỉ Cô bé năm xưa, giờ là người mẹ vô tư Cảm thấy sung sướng vì cuối cùng đã được bố giải đáp cho thắc mắc đang lờn vờn trong đầu và cảm thấy không phục bố vô cùng Cô bé nghĩ thầm Ô thì ra đây là tiếng kêu của ốc vặn Ốc kêu thành tiếng kìa Ôm hộp, ôm hộp Thế mà mình cứ nghĩ là con ếch cơ bố thật là tuyệt vời. Và cô bé năm xưa tin điều đó, ốc kêu ầm ầm. Mãi cho đến khi cô vào đại học, lúc vừa lẽ ra rằng ốc không kêu, còn tiếng ầm ầm là của con ếch đồng thì cô đã bị bạn bè cười cho một trận vỡ mặt. Giờ đây, khi đã là mẹ, bị con mình hỏi một câu như thế, cô ngay lập tức nhớ về kinh nghiệm xương máu của mình năm xưa. Lại thêm một lần cô không biết câu trả lời cho câu hỏi của con trai nên cô nhìn thẳng vào mắt con mà nói Xin lỗi con, mẹ cũng không biết nữa con hãy tra từ điển bách khoa bằng tranh thử xem Từ đó, Ryosuke dần dần trang bị cho mình thói quen tra cứu những tri thức mà mẹ cậu không biết Tiêu đề, bạn có thể dựa vào Internet hoặc từ điển bách khoa cũng ok Bạn không cần phải là một người mẹ hoàn hảo có thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Hơn nữa, nếu bạn dạy cho trẻ những kiến thức, thông tin sai lệch, không chính xác, chẳng hạn như con ếch là cá đó, thủ đô của Mỹ là Los Angeles, thì thật không hay chút nào. Câu hỏi phải là một người mẹ thông minh lúc nào cũng trả lời được ngay thắc mắc của con, không được biến mình thành phụ thủy trong mắt con. Khi nấu ăn cho con, phải nghĩ đến cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn, lúc nào cũng phải tươi tắn mỉm cười. Nếu bạn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo như thế, mà mãi không thể trở thành người mẹ lý tưởng như mong muốn, bạn không những gây áp lực lên chính mình, mà còn tự đánh giá tiêu cực về bản thân. Như thế, chẳng khác nào bạn đang phủ nhận chính mình và quá khắt khe về mặt tinh thần. Nếu như bạn nghĩ rằng mình không muốn nói với con là mình không biết, Mình muốn giữ sự oai nghiêm của một người mẹ Thì hãy nói với con thế này Mẹ biết câu trả lời đấy Nhưng mà con nên tự tra cứu thử đi Rồi sau đó khi con bạn đã ngủ yên giấc Bạn mở mạng internet lên Và quyết tra cứu cho ra là được Khi bị con chất vấn Việc đưa ra câu trả lời cho trẻ thật ra khá đơn giản Thế nhưng Mục tiêu của việc nuôi dạy con là tập cho trẻ tính tự lập Bạn không chỉ dạy cho con biết tri thức Mà điều quan trọng là phải truyền đạt được cho con cách học tập, niềm vui khi tự mình khám phá và thỏa mãn được trí tò mò của chính mình. Nếu trẻ có lòng đam mê khám phá như thế, thì khi không có mẹ ở bên, trẻ cũng sẽ tự mình học tập, nghiên cứu. Bạn hầu như không phải dạy gì cho trẻ cả. Thế nhưng, đôi lúc bạn cũng bị hỏi những câu như Mẹ ơi, tại sao cô Sazae lại nổi giận với Katsu vậy? Trong lúc như vậy, bạn đừng vội nói. Mẹ có phải cô Sayae đâu mà biết để từ chối con. Bởi vì đây là điều mà tự chính bạn cũng chẳng có cách nào tránh cứu ra cả. Lúc đó, hãy xử lý tình huống này bằng cách đưa ra gợi ý cho trẻ. Chẳng phải là vì Katsuho ăn mất món ăn xế của cô Sayae rồi nên cô Sayae mới tức tối nổi giận đó sao? Đừng trở thành người mẹ hay nói dối. Tình huống 12. Không bắt con suy nghĩ một cách vô ích Ryosuke mang bài kiểm tra cách viết hán tự về nhà và nói với người mẹ vô tư rằng Cậu bé không biết cách viết hán tự của từ con chó trong cầu điền vào chỗ trống Con chó đang đi bộ Chữ này viết thế này như con Người mẹ vô tư lập tức trả lời như thế và viết chữ cho con xem Bởi vì cho dù cô có nói ráng nhớ ra đi con, để bắt con suy nghĩ về điều bé vốn không biết, thì mãi mãi bé cũng chẳng đưa ra được câu trả lời. Tiêu đề, những điều trẻ vốn không biết thì trẻ không thể trả lời. Nếu bị hỏi, thủ đô của Sri Lanka là ở đâu, liệu bạn có thể trả lời ngay được là Sri Yajawa Dinepurakote không? Nếu đã không biết thì dù có suy nghĩ 5 phút, Hay một tiếng đồng hồ bạn cũng không biết Còn nếu đã biết thì bạn sẽ trả lời được ngay tức khắc Tương tự như vậy Trẻ đã không biết chữ hán tự Đọc là Inu Rồi thì có bắt trẻ suy nghĩ thế nào đi nữa Trẻ bĩnh biển cũng chẳng biết được Nguyên nhân là vì trong đầu trẻ vốn trống rỗng Nên trẻ không thể nào biết đáp án Mà bắt trẻ suy nghĩ như thế Thì chỉ làm cho quá trình luyện tập Biết hán tự của trẻ khổ sợi thêm mà thôi Vậy thì Tuy hơi công phu một chút nhưng bạn hãy tự tập cho trẻ theo cách này xem. Mẹ Sao mi là niku Thịt hay là da sai Rau Con Da ya... Bé vừa mở khẩu hình miệng chuẩn bị nói chữ da sai. Như thế, người mẹ có thể đoán trước. liền lập tức nhíu mày để báo hiệu cho con biết là con đoán không đúng rồi. Mẹ Ni Lúc này, người mẹ mở khẩu hình miệng cố gắng gợi ý cho con đọc chữ ni Con NICU Mẹ Đúng rồi, ping pong ping pong, vỗ tay khen bé Với câu hỏi lựa chọn một trong hai thế này, xác suất trả lời đúng của trẻ là 50% Tuy nhiên, nếu trẻ có vẻ như sắp trả lời sai, bạn hãy gợi ý cho trẻ ngay từ khi trẻ mới phát ra âm thanh đầu tiên để hướng cho trẻ trả lời đúng Điều trẻ vốn không biết thì không thể nào nhớ ra cho được nên điều bạn phải làm trước tiên là dạy cho trẻ câu trả lời, cũng giống như ghi âm để nạp vào trong trí não trẻ vậy. Thế nhưng, bạn cũng đừng quá nóng vội kiểm tra bắt trẻ phải thể hiện ngay trí thức vừa được nạp ấy. Tập cho trẻ tự bình suy nghĩ là rất quan trọng, nhưng đó là chuyện sau khi trẻ đã lĩnh hội được tri thức rồi mới bàn đến. Điều quan trọng hơn là bạn phải giúp cho trẻ tăng sự tự tin và dám mạnh dạn đưa ra câu trả lời. Còn nếu để trẻ chạy qua cảm giác thất bại quá nhiều lần, trẻ mà đâm ra nản trí và mang tâm trạng, suốt cuộc thì mình chỉ là thì nguy to. Hãy giúp trẻ tự mình đưa ra câu trả lời đúng. Tình huống 13. Không quá câu nệ về thời điểm dạy cho con. Ryasuuke rất mê tàu điện, nhìn vào các toa tàu Bé có thể dần dần ghi nhớ phải nhận biết được các loại tàu điện số seri 5.000 và các loại tàu điện số seri 3.000. Thế nhưng người mẹ vô tư lại suy tư. Đến bữa cơm tối qua ăn gì còn còn không nhớ. Vậy mà... Ngay lúc đó, người mẹ vô tư nảy ra ý tưởng. Mình sẽ cho con học từ sớm bảng cửu trương mà ngày xưa mình khổ sở lắm mới thuộc được. Thế là cô tức tốc đi mua đĩa CD, Học bảng cửu chương thông qua bài hát về cho con nghe Chỉ trong 3 ngày, con trai của cô đã nhớ được toàn bộ bảng cửu trương Tiêu đề sữa lúc bé học thuộc lòng và lúc bé thật sự hiểu vấn đề có một độ lệch nhất định Không hiểu ý nghĩa thì có học thuộc cũng vô ích Đó là một cách nghĩ lạ lùng Cho dù không hiểu ý nghĩa đi nữa thì học thuộc cũng có tác dụng tốt đấy chứ Trong lúc trò hỏi hàng ngày Rõ ràng, có những cụm từ dù không hiểu ý nghĩa lắm đi nữa vẫn được người Nhật sử dụng thành tập quán. Chào buổi sáng thì nói Ohio, chào buổi trưa thì nói Konnichiwa, và chào buổi tối thì nói Konbanwa. Khi trẻ lớn lên và học tiếng Anh, có nhiều trẻ mãi vẫn không nói tiếng Anh cho chạy được. Tuy nhiên, nếu trẻ đã được nghe tiếng Anh từ sau khi chào đời, bé hầu như có thể nói tiếng Anh được với bất kỳ ai. Nếu như bố nói tiếng Anh cho nghe, Mẹ nói tiếng Anh cho nghe, bà nói tiếng Pháp cho nghe Dần dần bé có thể nói được cả ba ngôn ngữ đấy Bảng cửu trương thì phải đến lớp 2 Năm thứ 2 của cấp tiêu học mới xuất hiện trong chương trình học Nhưng các bé ở độ tuổi nhỏ hơn như các bé lớp 1 Lớp lá, lớp trồi, lớp mầm Thậm chí nhỏ hơn nữa là các bé mới 2 tuổi Lại có năng lực ghi nhớ cao hơn hẳn Nên độ tuổi các bé càng nhỏ thì tốc độ ghi nhớ càng nhanh Có nhiều trẻ khi làm bài kiểm tra lịch sử cấp 2 thì phải nhầm câu chơi chữ đồng âm Con chim chích hót ở kinh Heian đấy Thì mới nhờ được sự kiện rời đô về Heian diễn ra năm 794 Thế nhưng các bé mầm non chẳng mấy chốc đã có thể ghi nhớ được sự kiện rời đô về kinh Heian năm 794 Mà chẳng cần logic hay lý do gì Các bé mầm non tuy chưa hiểu được phép toán A nhân B bằng, nhưng vẫn có thể nhớ được các câu ca bằng tiếng mẹ đẻ ấy nhanh như miếng bọt biển hút nước vào vậy. Trẻ nghĩ chắc đó là câu thần chú gì đó nên đã ghi nhớ luôn, cho dù bé không muốn nhớ và bịt tay lại đi nữa thì cũng đã nhớ mất rồi. Thế nên, tôi cho rằng, trình tự tốt nhất là hãy cho trẻ ghi nhớ thuộc lòng ngay từ lúc trẻ không hề gặp khó khăn trong việc ghi nhớ. Rồi khi trẻ đến độ tuổi có thể lý luận và hiểu thấu được Thì hãy dạy cho trẻ biết ý nghĩa của những gì trẻ đã học thuộc từ trước Hãy cho trẻ học thuộc bằng từ chương từ sớm Tình huống 14 Không quá bận tâm về kết quả kiểm tra Hôm nay là ngày người mẹ vô tư được đến dự giờ học của con ở lớp Cô giáo viết chữ đọc là hô lên bảng nhưng lại cố tình viết sai thành chữ khác Cô giáo Các con... Ai có thể giải thích được cô viết sai chữ này ở chỗ nào và sai như thế nào thì giơ tay lên. Từ phía các học trò nhỏ, những tiếng Dạ con biết, dạ con ạ, dạ con, xôn xao như bão nổi. Thế nhưng Ryosuke lại vẫn cứ lặng thinh. Sau khi con trở về nhà, người mẹ vô tư tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện đó. Trong bữa ăn có hai mẹ con, sau lời chúc ngon miệng, Bé Ryosuke thấy khó xoay sở với bàn ăn cao quá tầm người của cậu bé nên cậu nói với mẹ. Mẹ ơi, ngồi thế này con không với tới đồ ăn trên bàn. Người mẹ vô tư nhìn sang con trai như nhớ ra điều gì đó. Cô nói, à. Lập tức Ryosuke nói tiếp, vậy con quỳ mọp xuống đất được không? Người mẹ vô tư sủng sốt, hả? Con học đâu ra được chữ quỳ mọp thế? Con trẻ ngây thơ vô ý nên cũng thú vị lắm Ryosuke rõ ràng đã hiểu sai cách dùng từ nên người mẹ mới hỏi lại để nhắc nhở Tiêu đề Giữa lúc con bạn hiểu ra vấn đề Đến lúc bé biểu hiện sự hiểu biết đó Có một độ lạnh nhất định Lớp học như sân khấu để con chúng ta tỏa sáng Nhưng nếu bạn đã cất công đến sự khán xem con học thế nào rồi mà trẻ mãi không chịu phát biểu gì cả, hẳn là bạn cảm thấy khá ngơ ngáy và băn khoăn. Tại sao con mình không giơ tay, phải không? Thế nhưng sau khi trẻ về nhà, các bạn giơ tay ào ào thế kia mà sao con cứ im lặng thế? Câu hỏi đơn giản như thế con cũng biết câu trả lời mà. Nếu bạn cứ dài dẳng hỏi đi hỏi lại mà mắng con như thế thì sẽ thế nào đây? Có lẽ con của bạn nghĩ rằng Con không muốn mẹ đến dự khán giờ học của con nữa Từ giờ về sau, nếu được cô phát tờ giấy mời mẹ lên dự khán Thì trên đường đi học về con sẽ quảng đi Khi cha mẹ không thấy được sự trưởng thành của con Thì sẽ trở nên bất an Tuy nhiên đối với những trẻ còn non nớt thì cũng có nhiều trường hợp Trong đầu thì trẻ hiểu vấn đề Nhưng lại chưa thể hiện được sự hiểu biết của mình ra ngoài Người lớn chúng ta át hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác Trong đầu mình hiểu rõ vấn đề rồi, nhưng khi cần giải thích cho người khác thì lại chẳng tìm được từ ngữ hợp lý để mà nói. Cho nên đối với trẻ em, vốn đang học tập để lĩnh hội được các từ ngữ thì tình trạng như vậy càng phổ biến hơn. Chữ cô giáo viết bị sai ở chỗ nào? Chữ đúng phải là... Thì nhìn vào bé đã biết rồi. Tuy nhiên bé lại chưa tìm được những cách diễn đạt bằng từ ngữ như Nét ở trên bị nhô lên ạ hay là phần bên phải của nó trông giống chữ ạ để nói ra Có những trẻ suy nghĩ tiêu cực một chút thì sẽ nghĩ rằng nếu trả lời sai thế nào cũng bị mọi người cười cho cho nên nếu không biết chắc chắn câu trả lời chính xác thì bé nhất định không giơ tay trẻ con cũng có nhiều tip khác nhau có những trẻ thuộc tip tuy chưa suy nghĩ câu trả lời nhưng dù thế nào vẫn muốn được cô gọi phát biểu nên cứ sông sáo hăng hái giơ tay được cô chọn cái đã rồi sẽ suy nghĩ câu trả lời Còn những trẻ thuộc phái, thích suy nghĩ cẩn trọng, thường sẽ bị lấn át mất bởi những trẻ thuộc tiếp xông xáo kia. Cho nên, bạn hãy tin vào cả điều mà mắt bạn chưa nhìn thấy. Tạm bỏ qua vấn đề rơi tay phát biểu hay trả lời câu hỏi trong bài kiểm tra một cách chính xác thì thực tế là trẻ đã nạp vào đầu khá nhiều kiến thức. Chỉ một chút siêu nữa thôi là trẻ có thể biểu hiện được sự hiểu biết của mình. Trong cuộc đời một con người, giai đoạn từ khi chào đời đến 8 tuổi, là giai đoạn não bộ của trẻ được xây dựng và phát triển mạnh nhất. Những kích thích não bộ mà trẻ có thể tiếp nhận trong giai đoạn này nhiều không thể ước đoán được. Do vậy, giai đoạn đầu đời cho đến năm lớp 2, lớp 3 là thời kỳ để trẻ nạp tri thức. Tuy nhiên, lúc này hãy còn quá sớm để trẻ thể hiện sự thông hiểu, từ ngữ và văn tự của mình. Khi thấy con mình chưa thể trả lời câu hỏi hoặc chưa thể viết được, Có thể bạn sẽ nghĩ, chắc là con không hiểu Chắc là mình đã cho con học quá sớm rồi Nhưng thật ra, chỉ là do trẻ chưa giỏi diễn đạt bằng lời để truyền đạt ý mình đến người nghe Con trẻ chưa viết được chữ thành thạo Chẳng qua chỉ là do cơ và hệ thần kinh các đồng ngón tay của trẻ chưa phát triển toàn diện Trong những lớp học của các bé 2-3 tuổi Có những người mẹ điệu em bé sơ sinh trên lưng đến dự khán Các em bé này từ khi không tuổi đã liên tục được cho nghe và nạp thông tin suốt. Nếu việc này được duy trì trong thời gian dài thì sẽ rất tuyệt vời. Làm vậy sẽ rất tốt cho trẻ. Chỉ cần cho trẻ nghe bài giảng ngay tại lớp học, về sau bạn sẽ thấy những kết quả khiến bạn hài lòng. Rồi đến một ngày, đột nhiên trẻ sẽ bắt đầu thể hiện những tri thức đã nạp vào đầu từ đó đến giờ, không những có thể phát biểu diễn đạt bằng lời mà còn có thể viết chữ đẹp nhưng đây cũng là giai đoạn mà người lớn thật sự cần vài kiên nhẫn. Dù trẻ có bị điểm thấp khi làm bài kiểm tra đi nữa, thì trên thực tế, trẻ cũng đã tự trang bị được cho mình nhiều kiến thức trong quá trình học tập và làm kiểm tra, nên chúng ta đừng để bị chi phối bởi một vài kết quả trước mắt nhé. Hãy chờ đợi, đừng nóng vội. Tình huống 10 năm Đừng sửa thêm mực đỏ vào bài của con cậu bé rizuke viết chữ đọc là mê nhưng với hình thù hơi kỳ lạ thế nhưng người mẹ vô tư vẫn quả quyết với con mẹ vẫn đọc được Dinoke okay con nhé tiêu đề cảm thấy khó chịu khi bị chỉ ra chỗ sai là bản chất của con người có những giáo viên chấm bài kiểm tra hán tự gắt cao đến mức dùng mịch đỏ sửa từng nét ngang nét móc nét phẩy đỏ rực cả bài làm của trẻ Cứ như vừa soi kính lúc vừa chấm vậy, trong khi chính bản thân giáo viên đó cũng chưa thể viết chữ một cách hoàn hảo. Ngay cả với những chữ mềm hiragana như chữ ra, trẻ cũng bị bắt phải viết rõ cả nét móc nhỏ xíu khi viết nét đầu tiên. Đó là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo luôn đòi hỏi trẻ phải viết sao cho giống hệt như chữ mẫu. Nhưng làm vậy thì trẻ chẳng vui chút nào, mà bản thân người giáo viên cũng chẳng được gì ngoài việc bị đau tê vai. Các nét móc trong chữ hán tự vốn là do từ thời người ta còn viết chữ bằng bút lông Khi chuẩn bị chuyển sang viết nét kế tiếp Do đà di chuyển của đầu bút nên người ta thường để lại một nét móc nhỏ Đây gọi là nét móc của đầu bút Tuy nhiên, khi viết chữ bằng bút chì thì không cần hết phải trung thành với lối viết bút lông đó Nó hơi cực đoan một chút thì thật ra Đối với các văn tự, chỉ cần đọc được là chữ gì là đủ rồi Dĩ nhiên, bạn cũng cần phải dạy cho trẻ con cách viết chữ cho đúng. Tuy nhiên, các bé vốn chỉ mới bắt đầu tập viết được vài năm đầu đời, nên khi chấm điểm cho những con chữ mà các bé đã cố gắng lắm mới viết được, nếu bạn khắc khe quá mức cần thiết, thì e là chưa tạo được động lực cho trẻ. Bạn đã khiến trẻ chán ghét những con chữ mất rồi. Thế nên, các giáo viên cần phải rộng lượng với các học trò nhỏ và nên khen ngợi khi trẻ viết được chữ trong giới hạn khả năng của bản thân. Nếu chỉ chăm chăm chỉnh sửa nét chữ của trẻ Thì chẳng khác nào bạn đang chỉ tập trung chỉ trích những khuyết điểm của bé Một cách giáo dục không ổn chút nào Chỉ nên la dày khi trẻ bừa bộn Khi trẻ biết sắp xếp gọn gàng thì hãy khen ngợi Quan trọng là trước hết bạn phải tìm thấy ưu điểm Và những điều trẻ làm tốt đã Còn nếu bạn cứ cằn nhằn về những khuyết điểm của trẻ Thì dù bạn có bắt trẻ Hãy viết lại cho đúng nghe đi chẳng nữa Chắc chắn động lực của trẻ chẳng tăng thêm được tí nào Ngược lại, nếu bạn tìm những trẻ viết đẹp nhất, bà khen trẻ thì trẻ sẽ hăng ái Yeah, mình làm được rồi, mình muốn được khen nữa Bà sẽ cố gắng viết thêm nhiều chữ đẹp Khi đó, không cần bạn phải chú ý nhắc nhở, tự trẻ sẽ dần dần lên tay và viết đẹp lên thôi Vì vậy, cho dù tất cả các chữ khác trẻ có viết sai hết đi nữa Hãy nhiệt tình khen nếu bạn tìm được một chữ mà trẻ may mắn viết chính xác Hay đóng dấu vòng hoa khen thưởng lên chữ mà bé tình cờ viết đúng ấy và hết lòng khen Chữ này con viết không bị nhô ra ngoài ở chỗ này là đúng rồi, con giỏi lắm Nên nào bé viết sai nhưng không nghiêm trọng thì cứ lướt qua Tình huống 16 Dạy con tính toán bằng cách đếm tiền Người mẹ vô tư đặt câu hỏi 120 bằng mấy lần số 10 cộng lại hả con? Ryosuke lúng túng trả lời Dạ, chắc là 2 lần 10 nhỉ Người mẹ vô tư bền nảy ra ý tưởng Đúng rồi, hay là mình giả sử nhà mình là quán ăn nhỉ Thế là sau đó cậu bé bị mẹ bắt phải thử tính tiền Để trả cho các món ăn trong bữa cơm gia đình Tiêu đề Với những con số thì tiếp xúc trực tiếp là hiểu ngay Dù là người lớn đi nữa Khi đột nhiên nói đến những con số quá lớn thì thường họ cũng không nắm bắt được ngay. Khi bị hỏi 100 triệu bằng bao nhiêu lần 100 vạn thì cũng có nhiều người sẽ bị đứng hình đấy. Tương tự như có khá nhiều trẻ sẽ không hiểu được rằng 120 bằng 12 lần số 10. Với những đứa trẻ mà kinh nghiệm và tuổi đời đều còn ít như vậy thì đối với các bé, đó là những con số chưa thể tưởng tượng ra được. Tuy vậy, nếu chuyển những con số đó thành tiền thì trẻ lại hiểu ra vấn đề rất nhanh với người lớn cũng vậy khi nói căn hộ trăm triệu Yên thì họ cũng có thể hình dung được đó là căn hộ cao cấp đến mức thu nhập mỗi năm 3 triệu Yên thì mất cả đời cũng chưa mua nổi với trẻ nhỏ cũng giống như thế các bé có thể hiểu được rằng 120 Yên bằng một đồng xu lại 100 Yên và hai đồng su lại người Yên hoặc 120 Yên bằng 12 đồng su lại người Yên những đồng xu như vậy rất quen thuộc trong các hoạt động hàng ngày, như mua trà ô long ở máy bán hàng tự động hoặc mua vé tàu giá 150 yên để đi đến nhà ga. Thế nhưng, với những trẻ từ trước đến nay chưa từng động tới tiền trong cuộc sống hàng ngày, thì dù có hỏi 120 yên bằng bao nhiêu đồng xu 10 yên đi nữa, trẻ cũng không biết đâu. Tuy vậy, trong thời buổi đầy dẫy nguy cơ bên ngoài xã hội như hiện nay, Các bậc cha mẹ hầu như không dám sai bảo con mình đi một mình từ nhà ra ngoài cửa hàng để mua thứ gì đó. Mà nếu đi những nơi như siêu thị thì toàn bộ hàng hóa chọn mua lại được cho hết vào giỏ. Sau đó được nhân viên thương ngân gom lại tính tiền bằng máy tính tiền nên tự bản thân trẻ sẽ không suy nghĩ được gì cả. Những lúc như vậy, hay là bạn thử bắt trẻ trả tiền, mua những món ăn trong bữa cơm ở nhà xem sao. Bạn chẳng cần phải cất công mua các bộ đồ chơi thông minh như bộ trò chơi ngân hàng cho trẻ làm gì. Hãy quy định giá cho các món ăn thực tế trong bữa cơm nhà mình. Như súp miso 100 yên, món luộc, hầm 30 yên và bỏ chè hãy tính tiền để trả. Đối với bữa ăn xế bằng bánh fukki thì mỗi que bánh giá 10 yên. Nếu ăn 10 que thì phải trả bằng một đồng xu loại 100 yên hoặc một đồng xu loại 10 yên. Thỉnh thoảng hãy tăng độ khó của tình huống lên một chút. Chẳng hạn như Nếu hôm đó trong ví chỉ có loại đồng xu 50 yên và loại đồng xu 10 yên thì phải tính và trả thế nào. Thông qua những trải nghiệm thực tế như vậy, dần dần trẻ sẽ làm quen và hiểu được những con số giá trị hơn. Hãy giả sử, nhà mình là quán ăn, nhà hàng. Tình huống 17 Không ép con viết những chữ khó Ryosuke tính tình giống y chang mẹ nên thường chỉ quan sát lướt qua. Đối với hán tự, cậu bé cũng chỉ nhớ đại khái nên chưa thể viết đúng được. Nhưng người mẹ vô tư thì lại nghĩ thế này, dù không viết được hán tự đi nữa thì ngày nay có thể nhờ điện thoại di động, smartphone viết hán tự hộ cho mà. Người mẹ vô tư biết rằng, nếu đọc được hán tự thì sẽ thuận lợi trong cuộc sống sau này và dù làm việc gì cũng cần phải có động lực để phấn đấu. Người mẹ vô tư bất giác như đến giai đoạn học viết chữ hồi còn nhỏ của mình. Hồi đó, do thường xuyên bị hai người anh trai trêu chọc nên cô bé năm đó hết sức cảm thấy ức chế và cũng tự lấy sự ức chế đó làm động lực phấn đấu. Đến năm 4 tuổi, nhờ tự học nên cô bé đã có thể viết chữ được. Một hôm, cô bé sung sướng đem khoe với mẹ những chữ mình đã viết được thành câu, còn hai người anh trai của cô bé năm xưa lúc đó vô cùng tức tối vì nội dung mà cô bé viết ra là Anh Masaru là con lợn lốc ngách ngớ ngẩn người mẹ của cô bé lúc đó đã vô cùng ngạc nhiên, khen ngợi cô bé. con học nhớ chữ từ bao giờ thế, thật là thiên tài. Điều đề nếu cho trẻ nhìn mặt chữ thường xuyên thì bé sẽ viết được. dù không thể viết được hết tất cả những chữ hán tự mà mình đọc được, thì trẻ vẫn có thể sống và sinh hoạt bình thường. với những chữ hán tự quá khó như uất, mặt trược, quả nho, hoa hồng sách tham khảo, xíu mại, bánh thạch nhân đậu đỏ. Nếu không đọc được thì có thể bị mọi người chê cười, nhưng nếu viết không được thì cũng không sao. Tiếng Nhật có rất nhiều chữ viết theo lời hán tự khó như thế. Những chữ hán tự mà có lẽ từ lúc sinh ra đến lúc chết đi bạn còn chẳng có cơ hội được viết đấy. Trong tiếng Nhật có nhiều đến mức không ngờ. Thế nhưng, tại sao trẻ lại có thể đọc được những chữ hán tự mà trẻ chưa học ở trường? Đó là bởi tần suất xuất hiện của chữ đó trước mắt trẻ khá là thường xuyên Khi đi bộ dạo trên đường thì nhìn thấy những chữ đậu hũ tứ xuyên mặt trược trên những bảng hiệu Xem tạp chí thì nhìn thấy các chữ bệnh trầm cảm Chào hỏi Những chữ ấy cứ xuất hiện trước mắt trẻ thường xuyên nên không biết từ lúc nào trẻ đã biết đọc rồi Tiền đề của việc giáo dục ở trường học là phải viết được những gì mình đọc được Từ năm lớp 1 Trẻ có thể bất ngờ bị bắt viết những chữ hán tự mà trẻ chưa thấy bao giờ như núi hay cỏ Và được dạy cả âm on và âm kun cool, Hai cách phát âm chữ hán trong tiếng Nhật Đối với những trẻ không hình dung được hình dạng chữ hán trong đầu Thì không có chữ mẫu, trẻ không thể viết được Và lại, dù có hình dung ra hình dạng của chữ đi nữa Thì các nét cũng bị lộn xộn cả lên có khi trẻ còn bị bắt phải chịu món cực hình chép phạt. Hãy viết đi viết lại 100 lần trong vờ để học thuộc đi. Thật ra là thay vì bắt trẻ viết đi viết lại 100 lần chỉ để luyện viết được chữ, thì việc cho trẻ nhìn thấy chữ đó 100 lần còn có tác dụng tốt hơn nhiều. Ví dụ như nếu trẻ không thể viết được những chữ như tủ lạnh hay cái bàn, thì thay vì bắt trẻ luyện viết đi viết lại nhiều lần, bạn hãy viết những chữ đó lên giấy, và dán lên bề mặt những vật dụng trong nhà Nếu làm thế dần dần trẻ sẽ nạp được hình dạng các nét chữ vào trong não bộ và sớm muộn gì cũng sẽ viết được Các bà mẹ cần lưu ý trong việc cho con luyện chữ có thể để con viết các chữ đơn giản trước và không nên bắt ép con phải viết đúng ngay từ đầu các chữ dài khó viết do quá nhiều nét phức tạp đọc được chữ là ok Tình huống 18 không ép con thi tuyển vào trường điểm. Khi xung quanh dường như đang tràn ngập không khí thi tuyển sinh, người mẹ vô tư cũng cho con mình dự thi thử. Dù bé chưa chuẩn bị gì, kết quả đương nhiên là không đỗ rồi. Chứng kiến sự vui sướng của các bà mẹ có con thi đỗ, người mẹ vô tư cũng một thoáng chạy lòng, nhưng rồi cô nhanh chóng thay đổi cách nghĩ. Không cần phải mua đồng phục, lại không phải tốn kém học phí, thế này lại hay đấy chứ đề hãy tận dụng những lợi thế của việc cho con đi học tại địa phương kỳ thi tuyển vào trường tiểu học là một sự kiện lớn đứa con từ chính bụng mẹ sinh ra sống cùng với mẹ chưa tròn 6 năm nên bé và mẹ vẫn là nhất tâm đồng thể khi con bình trượt kỳ tuyển sinh có nhiều người mẹ vì thế mà mang tâm trạng thế là bình nuôi dạy con thất bại rồi chính bản thân mình đang bị phủ nhận còn có nhiều người mẹ mà Dù con mình đã lên lớp 2 hay lớp 3 rồi, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ mặc đồng phục của các trường tư danh tiếng thì vẫn liên tiếp điêu kéo. Giá mà hồi đó con mình đỗ kỳ thi tiền thì bây giờ đã được học trong ngôi trường tốt hơn nhiều rồi. Do vậy, họ có cái nhìn khá tiêu cực về giáo viên chủ nhiệm, phương châm giáo dục, cơ sở vật chất và cả hội phụ huynh học sinh của ngôi trường công mà con họ đang theo học. Thế nhưng Cách suy nghĩ như vậy thật sự là nỗi bất hạnh đối với cả mẹ và con. Trên thực tế, việc cho con nhập học vào trường tiểu học công lập ở địa phương cũng có nhiều lợi ích như sau. Con của bạn sẽ kết bạn với bạn bè hàng xóm trong vùng. Không phải tốn thời gian đi tàu điện để đi và về mỗi ngày nên sau giờ tan học bé có thể vui chơi thỏa thích. Các giáo viên ở trường công lập Từ hiệu trưởng đến giáo viên đứng lớp đều thường xuyên được thuyên chuyển 4 đến 7 năm trên một lần, nên con bạn có thể được nhiều thầy cô khác nhau hướng dẫn. Nếu lỡ như con của bạn gặp trúng về một giáo viên không như ý, thì cũng chỉ cần chịu đựng một thời gian ngắn là qua thôi. Bạn và con có thể giao lưu làm quen với nhiều phụ huynh và học sinh đến từ nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau. Trường tư thuộc thì lại thường tập trung những học sinh và phụ huynh khá giống nhau về khả năng kinh tế và hoàn cảnh gia đình, nên tâm nhìn của bạn và trẻ sẽ bị hẹp lại. Hãy hiểu rằng, thi cử không đỗ cũng là một phần của đời người, và lại có khi chỉ là do không có duyên thôi. Và hãy nhìn vào những mặt tốt của môi trường giáo dục mà con bạn đã nhập học, ngôi trường con bạn đã vào học là trên hết. Tình huống 19 Đừng quá chú trọng vào cách dùng từ của mình Từ đầu tiên mà Suke biết nói lại là "maji", Nghĩa là Thật hả trời Không phải chứ Vì người mẹ vô tư thường ngày đã liên tục nói thán từ "maji" này Con của cô Thường nghe thấy nên dẫn đến từ đầu đời bé nói được lại là "maji" Thay vì mama Mẹ quá hoảng hốt, người mẹ vô tư nỗ lực cứu vãn bằng cách đọc cho con nghe nhiều quyển sách truyện có tranh minh họa khác nhau để cho con ghi nhớ tiếng Nhật chuẩn mực và phong phú. Bạn có nói các từ thật thả trời. Ghê. Kinh. Vẫn ok. Con người chúng ta khi lắng nghe người khác, khi suy nghĩ hay tán gẫu đều sử dụng những từ ngữ có trong đầu mình. Ngôn ngữ nội tại Nếu ngôn ngữ nội tại của một người thật sự phong phú Thì khi nhìn thấy mưa rơi ngoài cửa sổ Với người ấy, đó không chỉ đơn thuần là mưa đang rơi Mà còn có nhiều cách cảm nhận khác nhau như mưa rơi tí tách Mưa rơi ảo ảo, mưa rơi lộp đục Cơn mưa lao sao, mưa to như chút nước, mưa phùn ẩm ướt Nói cách khác, những người có vốn từ vựng phong phú thì tư duy cũng trở nên phong phú Điều đó cũng có nghĩa là nếu bạn muốn làm phong phú tâm hồn Và cảm nhận của con mình Bạn cần hiểu rằng cách dùng từ của người mẹ Có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ Giờ thì bạn đã từng sử dụng Các lối nói dưới đây chưa Dễ thương ghê, nói tẹt ra Thật kinh tởm Rồi dù là ngon hay dở Dễ thương hay vui vẻ gì Thì chỉ cần thêm một từ kinh hay ghê Để diễn đạt mà thôi Những kiểu nói dùng tiếng lóng Nói gọn, nói tắt như thế Đều là những cách diễn đạt công mấy đẹp đẽ Cho lắm trong ngôn ngữ Nếu người lớn sử dụng từ ngữ hỗn loạn như vậy, thì dĩ nhiên trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng. Trái lại, có những người mẹ sử dụng những kiểu nói như sau. Bước vào tháng 5 rồi nên cây cối xanh tươi hẳn lên con nhỉ. Cuối cùng cũng cảm nhận được hương mùa xuân tràn về rồi con nhỉ. Đừng rời tay khỏi áo khoác nhé, đang là cao điểm lạnh cuối mùa đông đấy. Xét thấu xương luôn đấy nhỉ, tối nay khi ngủ phải giữ cơ thể thật ấm nhé. Chắc là có nhiều người sẽ nghĩ rằng Tôi chẳng thể nào dùng toàn mỹ từ tao nhã như thế được Bạn cứ yên tâm Dù là trong bất kỳ môi trường ngôn ngữ nào thì cách tối ưu nhất để nâng cao khả năng ngôn từ cho trẻ Vẫn là đọc sách truyện có tranh minh họa cho con nghe Thông thường Những từ ngữ mẹ và bé thường sử dụng trao đổi với nhau Chủ yếu là từ ngữ trong cuộc sống thường nhật Nếu kết hợp lại sẽ được khoảng 500 từ đó là những từ vựng để đàm thoại hàng ngày như làm nhanh lên nào, Con đã dựa tay chưa, ăn hết đừng để thừa lại nhé. Nhưng trong sách truyện lại sử dụng những từ ngữ mà trẻ thường không được nghe từ chính miệng mẹ mình nói ra. Nàng công chúa xinh đẹp đã say ngủ, con quỷ đáng sợ liền vụt chạy. Tiếng lặng lẽ rơi trong đêm thâu giá lạnh, một cô bé bán diêm bước đi thong dong, hăm hở bước đi lê bước dạo bộ Những cách diễn đạt trong sách thì thiên hình vạn trạng Khi được mẹ đọc sách cho nghe tự bản thân trẻ sẽ trang bị cho chính mình những ngôn từ được sử dụng trong những cuốn sách ấy Những đứa trẻ có vốn từ vựng phong phú hầu hết đều là nhờ được mẹ thường xuyên đọc sách cho nghe Ngôn từ mà mẹ sử dụng có thể bình dân một chút cũng không sao Ngoài ra, người đọc sách cho trẻ nghe cũng có thể là bảo mẫu hoặc cô giáo của bé ở nhà trẻ cũng được Cuộc sống mỗi ngày quá bận rộn nên có lẽ việc đọc sách cho trẻ nghe cũng khó lòng được ưu tiên. Nhưng chắc chắn bạn cũng không đến mức vì bận quá nên bỏ luôn bữa cơm tối hay vì bận quá nên không đánh răng. Hãy sắp xếp thời gian và hình thành thói quen đọc sách truyện tranh có minh họa cho con nghe bạn nhé. Vốn tiếng mẹ đẻ phong phú sẽ trở thành tài sản quý giá đối với con trẻ đấy. Chỉ cần thường xuyên đọc sách cho con nghe là có thể an tâm rồi. Lưu ý, hãy ngưng gửi gắm vào con trẻ những ước mơ mà bạn đã không thể thực hiện được. Tôi ước mơ trở thành thần tượng, nhưng đã không thực hiện được, nên giờ đây tôi gửi gắm kỳ vọng vào con gái mình. Gia đình tôi đều là nhà sĩ nên tôi muốn con trở thành nhà sĩ để nối nghiệp gia đình. Bố của con học vấn không cao, nên không xin được việc ở các công ty lớn, cho nên mẹ muốn con vào học ở một người trường tốt. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của các phụ huynh muốn gửi gắm những ước mơ mà họ đã không hiện thực hóa được vào con cái của họ. Càng nghĩ rằng, bản thân mình đã không được sống mọi cuộc sống như ý muốn. Họ càng ao ước mong cho con mình được sống hạnh phúc. Nhưng nếu vậy, thì đối xử với các bé sẽ thế nào đây? Những đứa trẻ không được tự do lựa chọn con đường của chính mình không khác gì đối vật sở hữu của cha mẹ cả. Tương lai con muốn mở tiệm cà phê nên con muốn làm thêm mở tiệm cà phê, con muốn thử đi du lịch vòng quanh thế giới. Những nguyện vọng đó của trẻ nếu bị cha mẹ cầm đoán bằng những lời lẽ như đừng đi lòng vòng vô ích như thế, chỉ tốn thời gian, thì chỉ khiến trẻ càng ngày bất mãn mà thôi. Thì chỉ khiến trẻ ngày càng bất mãn mà thôi. Nếu trẻ không đủ học lực cần thiết để trở thành nha sĩ, không có tài năng đặc biệt để trở thành thần tượng, Nhưng vẫn bị cha mẹ bắt ép phải đi theo con đường bố mẹ kỳ vọng, thì trẻ dễ bị stress, tự cô lập mình với thế giới xung quanh và thậm chí cũng có trường hợp trẻ có xu hướng bạo lực trong gia đình. Cho trẻ học tập để trang bị học lực và kiến thức, cho trẻ vận động để tăng cường thế lực, cho trẻ học âm nhạc để trang bị khả năng cảm thụ âm nhạc. Tất cả những điều đó đều không đi quá mục tiêu mở ra tương lai cho con cái và giúp mở rộng phạm vi tìm việc, chọn nghề, xây dựng nền móng cơ bản cho trẻ sau này. Còn việc trẻ gọn con đường nào để đi với những hành trang năng lực của mình hoàn toàn là quyền tự do lựa chọn của trẻ. Trẻ em là những con người mang nhân cách hoàn toàn khác với cha mẹ mình nên trẻ có quyền được tự do lựa chọn con đường bước vào đời. Thay vì trang bị cho con đủ loại năng lực khác nhau Quan trọng hơn là cha mẹ hãy giúp con có được khả năng lựa chọn con đường mình thích. Vai trò của cha mẹ cũng chỉ đến đó thôi, đừng bao giờ bắt ép con phải đi trên đường dây mà cha mẹ đã lắp sẵn nhé.